các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không còn ai có thể nghe được ngoài tôi và cô. Tại tại sao lại như vậy? Bà già không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của Kiểu Vy mà bà ta nói trách sang hương hướng khác. Cô đã bao giờ hỏi mình là tại sao những thứ cô nhìn thấy được mà người khác lại không thể nhìn thấy được hay chưa? Nhưng câu nói của bà lão như đang khoét sâu, thẳng một nỗi tâm hợp hiểu vì, khiến cô rủng mình. Bà, bà là ai? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là ở phía cô đấy. Bà, bà nói vậy là sao? Cô là một người có khả năng rất đặc biệt. Trên thế gian này, hẳn không có người thứ hai. Trong đời một con người bình thường thì chỉ một đôi lần họ nghe thấy hoặc nhìn được thấy những sự kỳ lạ từ cõi âm. Nhưng với cô thì khác, cô có thể nhìn thấy và nghe thấy tất cả những việc kỳ bí trong cõi chết chóc ấy. Cô vị càng như mô hồ chứ những lời nói bà lão. Cô đang bắt đầu cảm thấy ghê sợ con người này. Bà ta hệt như một con quỷ. Có khả năng thấu tâm can của người khác Cô chân hàn lại Chứng lời nói có phần quẩn sâu ấy Vì liền hỏi Bà, bà nói tới khả năng đặc biệt ư Cháu thì làm gì có khả năng đặc biệt nào cơ chứ Không đúng Vừa rồi cô đã chẳng chứng minh khả năng của mình rồi đấy thôi Chứng minh? Cháu đã chứng minh cái gì? Cô đã nghe được tiếng hát đứa con gái đã chết cách đây 3 năm của tôi. Điều đó người bình thường có thể làm được sao? Kiểu vi lại ru lên trước những lời nói của người đàn bà. Giọng cô như rất khoát hơn. Rốt cuộc, rốt cuộc bà là ai? Tôi là chị Ngạc Nhân. thấy Cái gì? Bà chính là chị Ngạc Nhân ư? Kiều Vi lại thêm một lần nữa tròn mắt trước cảnh đời hiểu duyên kỳ ngộ và cái duyên kỳ ngộ ấy lại đang gắn cô với một người ở nơi rất xa xôi này mọi chuyện hẹp như một giấc mơ vậy nhịp thở Kiều Vi như có phần hỗn loạn quả thực cô vẫn không dám tin vào những điều đang hiển hiện ngay trước mắt mình cô hỏi như muốn khẳng định lại bà, bà đúng là chị ngạc nhân ứ Bà Lão không trả lời vào câu hỏi của Kiều vì Mà bà ta chỉ buông một câu hỏi rất lạnh lùng Ai đã chỉ cô đến đây Là Võng Xuyên Võng Xuyên Cô đã gặp hồn ma của thằng bé rồi ư Vâng Đúng vậy Thì cô đến đây có chuyện gì Dạ thưa bà Cho muốn biết về lời nguyện có liên quan Tới những người thiếu nữ mặc áo đỏ. Cô cũng đã từng gặp bọn họ rồi ư. Cô có biết rằng. Những người thiếu nữ ấy. Chính là những kẻ giết người tàn độc nhất thế gian này không? Bà, bà nói sao? Họ là những thiếu nữ giết người ư? Đúng vậy. Có phải cô cũng suýt mất mạng. Bởi một trong số những bọn họ không? Nghe người đàn bà hỏi vậy Kiều Vi chợt nhớ lại Cái lần rượt đuổi đã làm cho cô xảy chân Và suýt bỏ mạng Ở nơi cùng cốc Cô gật đầu Lý Nhi Vâng đúng là như vậy Và cô cũng đang rất muốn biết Về lời nguyện đó phải không Vâng Cô không sợ chết sao Không Con tim cháu đã chết rồi Một cô gái ngốc ngách Rồi cuối cùng sẽ phải hứng chịu một thảm kinh buồn đau mà không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó cũng là ý trời, phận người chỉ như hạt cát, ta đâu có thể tự quyết định được mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhất đâu. Lời của bà lão càng lúc càng làm như kiểu vi thực sự khó hiểu. Rồi chợt như tới chiếc gương kỳ của ai cũng không ngần ngại hỏi. Thưa bà, bà đã bao giờ nhìn thấy một chiếc gương có hình thù cổ quái và có chữ kỳ đỏ thẫm đằng sau chưa? Chưa, tôi vẫn chưa được nhìn thấy nó dù chỉ một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net